Chương năm bảy tối ngày rồi bước vào quán cà phê gần nhà Dương. Huyền nhìn ngó xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một chiếc bàn trong góc quán, sát chân tường. Cô chậm rãi bước lại ngồi xuống, vừa đặt người xuống ghế, từ phía quầy hàng đã có một chị nhân viên chủ động bước tới trước mặt cô khẽ cúi đầu chào hỏi. Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ? Cô sang nhìn chị nhân viên nở một nụ cười nhẹ, Huyền chậm rãi lên tiếng trả lời. Chị em một ly ca cao nóng với ạ vâng, chị nhân viên cúi đầu chào lịch sự, rồi thay người rời đi. một lát sau quay trở lại, đặt trên bàn trước mặt Huyền một ly ca cao nóng thơm lừng, nghi ngút khói, cầm chiếc thìa khuấy khuấy ly ca cao vài cái. Huyền nhấc lên, nhấp một ngụm. quả thật là rất thơm. đưa tay lên chống cằm, tay kia gõ gõ đầu ngón xuống bàn. Huyền ngâm chiêu, xuyên qua lớp tường kính trong suốt, nhìn ra bên ngoài, xe cậu quay lại đường ngược thật nhộn nhịp. Những xe hàng bán đồ ăn buổi sáng trên vỉa hè tấp nập rộn rã. Bởi vì tường kính được làm bằng kính cách âm, nên mặc dù bên ngoài nhộn nhịp là thế, nhưng bên trong ngày thật êm đềm với những thanh âm của một bản nhạc đồng quê nào đó thật dịu dàng, giống như tâm trạng của cô lúc này vậy. Cung cảnh kia dù có nhộn nhịp đến đâu cũng không thể đánh động được tâm hồn của cô. Huyền ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài mà không để ý tới bóng người vừa xuất hiện trong quán. Trong thấy Huyền, cậu ta chậm rãi bước lại ngồi xuống đối diện chị tới lâu chưa? như giọng nói vang lên bên cạnh, huyền mới giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt hiếu đang nhìn mình, cô thả bàn tay đang chống cằm xuống, lúng túng nhìn sang chỗ khác, tai mắt hiện rõ những tia bối rối. chị vừa mới tới. huyền trả lời một cách cưỡng gạo. dù cô đã biết hiếu chính là em ruột mình, nhưng trước này cô chưa từng biết đến sự tồn tại của hiếu. bây giờ đùng một cái xuất hiện, khó tránh khỏi cảm giác có chút ngại ngùng. hiếu nhận ra sự cưỡng gạo trong biểu hiện của huyền cậu cũng không nói thêm gì, cả hai trầm ngâm một lúc, sau đó lại cùng mở lời một lượt. chị em hiển hơi thượng lại, gật gãi đầu. em nói trước đi. chị ừ, chị gọi em ra đây có chuyện gì không? hiển hơi lưỡng lự một chút, ngẩng đầu nhìn hiếu, khoảnh khắc chạm vào ánh mắt ấy, trong lòng cô bỗng không còn thấy hiếu xa lạ gì nữa, mà là có chút gì đó rất thân thương. hiếu tuy giống hệt bố cô lúc nhỏ, nhưng lại mang cặp mắt giống mẹ vô cùng. Đôi mắt đen long lanh ấy Đúng là ánh mắt của mẹ cô Mà trước đây cô đã từng nhìn thấy Chuyện hôm trước cho chị xin lỗi Tại chị xúc động quá Nên mới hành động như vậy Xin lỗi em Giọng hiền chậm rãi vang lên Có thể nhận ra trong lời nói mang chút an năn Quả thực lúc đó Cô sốc quá nên mới phản ứng mạnh mẽ như vậy Bây giờ nghĩ lại cảm thấy Mình có chút quá đáng Chuyện này vốn dĩ hiểu không phải là người có lỗi Em hiểu mà chỉ không làm gì sai cả em đáng bị như vậy nếu không có em thì mẹ đã không phải ra đi như thế giọng hiếu trùng xuống cảm giác tội lỗi này ập đến lật át suy nghĩ của cậu không phải em đừng tự trách mình như vậy trông thấy bộ dáng bi thương của hiếu hiếu này cảm thấy có chút xót xa cô với cậu là máu mù là ruột thịt tuy bây giờ mới được gặp nhau nhưng vì chảy chung dòng máu nên rất nhanh đã cảm thấy có sự thân thuộc có lẽ đời là ý trời chị biết, suốt thời gian qua em cũng phải chịu không ít thiệt thòi cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng chỉ còn tiếng nhạc dương dương đều đều ở bên tai cùng nhìn ra phía bên ngoài khung cảnh nơi phố xá buổi sáng nhộn nhịp là thế nhưng trong lòng họ lại trống rỗng đến lạ em đưa chị đến thăm mẹ nhá vâng rồi khỏi quán hiếu nhanh chóng lấy xe chở hiền đi tôi ngoại của cô cách thành phố 3 tiếng đi xe máy ngồi trên xe hiện lại suy nghĩ miên man Đã từng rất lâu rồi, kể từ lúc mẹ cô rồi đi cho đến nay Huyền chưa từng về quê ngoại lần nào Ông ngoại của cô mất lúc cô còn chưa ra đời Còn bà ngoại cũng theo ông đi Thì cô vẫn đang vợt bệ tập nói Đối với họ, cô không hề có chút ấn tượng gì Bởi vì lúc ấy còn quá nhỏ Hồi còn ở với mẹ Có vài lần cô được mẹ dẫn về đây với các bác Các cậu gì bên ngoại Nhưng thời gian ấy tiếp xúc với họ không nhiều Tuổi này còn khá nhỏ thành ra cô cũng chẳng còn có chút thân thiết gì với họ. khi tới nhà bác Huyền thì cũng đã gần trưa. dưới cái nắng oi bức của mùa hè này thật khiến người ta cảm thấy bức bách đến khó chịu. dừng xe trước cổng nhà bác Huyền chuẩn người xuống, đưa tay nhâm nhó che mặt, nhìn ngắm xung quanh. khung cảnh thân quê yên bình đến lạ khiến cho cảm giác nóng bức cũng dịu bớt đi phần nào. Hiếu về đấy à? nghe giọng nói vọng tới, cả Huyền và Hiếu cùng xoay người về phía cửa. một người phụ nữ vừa xuất hiện. Huyền nhìn thấy đã nhìn ra ngay Đây chính là bác của mình Bởi vì trong bác ấy có nhiều nét Rất giống với mẹ của cô Chào mới về Hiếu tiền tay cầm lên cái nóng bảo hiểm trên tay Huyền Móc trên xe Nhích người sang một bên Ờ đây là Bà Thu hơi kinh ngạc trước sự xuất hiện của Huyền Bà cứ tưởng là bạn học của Hiếu nên hỏi Dẫn bạn về trời đấy hả Không Đây là chị Huyền Huyền sao Bà Thu lại thêm một fan kinh ngạc nữa Bước lại gần cửa Viện tay bên thành tường Nheo mắt chăm chú nhìn Huyền thật kỹ Huyền cũng hơi nhíu mày Như muốn nhìn kỹ bà Thu Đã từ rất lâu rồi Cô không về quê ngoại Khó chết Bác Thu không nhận ra cô Cháu chào bác Cháu mới về Bà Thu lúc này mới nở một nụ cười vui mừng Mặc cho thời tiết đang nóng nóng Cũng đội đầu trần chạy chân ra sân Đưa tay nắm lấy tay Huyền hớn hở Cái Huyền đấy à Nơi thế này rồi Chả trách bác không nhận ra Nớ ngừa sinh hẳn ra Chẳng giống cái thằng cô đang nhẹm hồi xưa nhỉ Giọng bác thật ấm Đậm chất thôn quê Hiền có chút ngại ngùng Được tay gãi gãi đầu Ơ, cháu đâu phải thằng cô Thầy đứa nào về trước Cứ năng sang bảo mình là con trai Nhất định phải là con trai đấy Chuyện lúc nhỏ mà Cháu không nhớ gì cả Hiền cúi vào xuống ngại ngùng Quả thật chuyện hồi đó Cô nào có nhớ gì Thôi, đi vào đi Trời nóng mà đứng đây. Bác Thu cầm tay Huyền kéo vào trong nhà, Hiếu cũng nhanh chóng bước theo sau. Cả buổi trưa hôm đó, trong căn nhà nhỏ yên ấm thường ngày bỗng dựng dã hẳn lên, bữa cơm đậm bạc cũng ngon hơn hẳn. Bà Thu kể lại chuyện lúc nhỏ cho Huyền và mọi người cùng nghe, nói hồi nhỏ cô dữ dằn lắm, đánh anh họ tới suốt đầu mê chán, chỉ vì chê cô xấu, còn dám gán ghét cô với thằng nhóc xuống trang căn nhà anh thành một đôi nữa. Mấy đứa con ít cháu ngoại của bà Thu thích huyền lắm từ dưới rít chạy vòng quanh người Huyền mà cười đùa. Chiều mát, hiếu chở Huyền đi tới một cánh rừng, cách nhà bác cô một đoạn khá xa. Đây là nơi chôn cất những người đã khuất, trong dòng họ bên ngoại của cô. Cả hai dừng chân lại trước một nấm mộ nhỏ, dần lên đường đi vào rừng. Nấm mộ có lẽ đã lâu không ai lui tới, cỏ mọc dưới chân xanh gì, bó hoa đặt trước tấm bia đã héo mòn, bị tác động của thiên nhiên cũng sa vụn thành cho. Huyền chăm chú nhìn cái tên khắc trên bia đá, cô quỵ một chân xuống. Đặt bó hoa cúc trắng đã mua trên đường tới đây Bước tới tắm bia Đôi tay mân mê từng đường khắc Cảm giác đau buồn dâng lên Xâm chiếm hết mọi tế bào cảm xúc Của cô Bột giọt nước lắm hổi lăn ra khỏi khẽ mắt Ông trời đối xử với cô quá bất công Tới lúc mẹ cô rời đi Cũng không cho cô cơ hội Cuối gặp lại mẹ Hiểu đứng chôn chân sau lưng hiền im lặng Nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt đang ru lên vần vật Cậu lại cảm thấy rớt ra Không gian bỗng chốc trở nên im lặng chỉ còn tiếng gió dịu rào rít qua kẽ ná, tiếng chim rừng lóc chóc trên cây. mình về thôi. hiếu khẽ đặt tay lên vai huyền, cô ngẩng đầu dậy, quay lại nhìn cậu mình cười, gật đầu rồi đứng dậy. trở lại thành phố, thì trời cũng đã sầm tối. huyền định gọi hiếu về ở chung, nhưng cậu từ chối. cậu nói cậu quen ở một mình, cũng không cách chỗ cô là bao. cậu còn nói sẽ thường xuyên ghé qua chỗ cô chơi. đi đâu mà giờ này mới về? Rồi danh gửi đưa lại món bài hiểm cho Hiếu Đằng sau đã vang lên tiếng quát nhẹ Cả hai cùng quay lại Thì thấy Dương từ trong nhà hùng hổ bước ra Trên khuôn mặt lộ rõ Nét lo no lắng, lẫn vui mừng à, Em về thăm Câu nói chưa kịp thốt ra Hết, đã bị ai đó túng tay lôi tưởng ra sau lưng Dương nhìn Hiếu chầm trầm, nghi hoặc Cậu đưa gọi đi đâu Em chờ chị về thăm mẹ Dương im lặng không nói gì Chỉ hừ lạnh một tiếng tia ánh mắt cảnh báo về Hiếu phía Hiếu. Thôi, em về đây. Bóng dáng Hiếu vừa quất sau ngã rẽ. Dương không nói không rằng, túm chặt tay Huyền lôi vào nhà đóng sầm cửa lại, ấn vào người cô xuống ghế. Dương ngồi xuống bên cạnh nhìn chằm chằm. Đi sao nói? Sao gọi không bắt máy? Huyền thấy phản ứng dữ dội của anh thì có chút ngạc nhiên. Cô quay sang lôi cái điện thoại trong túi ra mới thấy mười mấy cuộc gọi tử anh. Cô gãi đầu nhìn anh ánh ngại em em quên nợ chuông, vừa nói rất lời, cả người đã bị ôm chầm lấy, siết chặt trong lòng. Huyền ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã nghe tiếng thì thầm bên tai. Sau này đi đâu, nói với anh một tiếng. Một cảm giác xúc động dâng trào, Huyền không kìm được, Mà đôi mắt đỏ hoe, chật chờ cháo nước. Anh nói no cho cô, đặt tay lên lưng anh, cô cũng giết chặt lấy anh, ôm chặt thế, anh không thở được. Ai đó mặc kệ Không thèm đếm xỉa tới nổi nói của anh Vẫn vòng tay xếp lấy người anh Thôi được rồi Bỏ anh ra anh còn đi nấu cơm em muốn ngồi ôm nhau vào đó nhăn răng Bây giờ cô mới chịu buông anh ra Cúi mặt xuống phụng phịu Hệt như đứa trẻ con Anh đem về nhà đi Nhà nào Nhà em chứ nhà nào Đây không phải nhà Đây là nhà anh mà Cô nhân nhỏ ngầm đầu nhìn anh Anh không hiểu hay cố tình không hiểu Nhà anh cũng là nhà mày? Giận quay ở đây ở luôn đi. Không được đâu. Hiền trợ mắt ngạc nhiên, anh lại nói linh tinh cái gì thế? Không có gì nào gọi không được. Anh nói được có nghĩa là được. Cứ đừng về đi, anh đi nấu cơm, mày đoán đi. Ok. Nói xong, không kịp để cô từ chối, anh liền đứng dậy đi xuống bếp, để lại cô ngồi đỏ ửng ức nhìn theo. Lần nào cũng thế, không bao giờ cãi lại được anh được. Ăn tối xong, cô ngồi trên giường dịch điện thoại, anh ngồi trong góc phòng làm việc, chốc chốc ngó sang, thấy anh đang nhìn cô lại giật mình quay lại, dán mắt vào màn hình điện thoại. mày làm gì nhìn anh suốt thế? không để anh làm việc à? thì anh làm đi, Em nhìn thì có ảnh hưởng gì đâu. thế mà có đấy, ảnh hưởng lớn lắm. dương gấp tập tài liệu trên bàn đẩy sang một góc, chậm rãi đứng dậy tiến về phía người giường ngủ, miệng cười một cách gian dạo. anh Không đi làm việc đi à? Anh đang chuẩn bị làm đây Cảm nhận được có một vị nguy hiểm đang cận kỳ Việc nắm chặt điện thoại trong tay nhích người xích vào trong Nhìn anh đang càng lúc càng gần Đột nhiên, giống nhỏ lên Để cô nằm xuống Nhìn cô bằng ánh mắt như con thú đang đói Đói khát, khiến cô không kịp phản ứng Hét lên một tiếng Ôi, anh, anh nghĩ làm gì thế? Làm việc Vừa dứt lời, anh liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi Đang khẽ run dậy kia Mà nhanh ngóng nghiến Bị hôn bất ngờ Hiền chỉ biết trợn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại Dính sát mặt mình Chóc mũi không ngừng và chạm bên má Một tay chống bên đầu huyền Một tay bắt đầu di chuyển Làm xuống sau gáy đỡ đầu cô Hôn mạnh bạo hơn Sau đó bàn tay tham lam không chịu yên phận Mà thò qua lớp áo thun mỏng Khẽ chạm vào làn da mơn mờn Nóng hồi của cô xe nhẹ Cơ thể bị e đó đụng chạm Bỗng trở nên cứng đầu Cả người như có luồng điện vừa chạy dọc qua Tay cô run run, bắt đầu dịn mồ hôi, cả người bị anh ôm sát vào lòng, siết chặt, hơi thở nam tính nóng hổi, liên tục phả vào mặt, khiến cô trở nên tê dại, đỡ ốc hoàn toàn trống rỗng. Anh cứ thế mà hôn một cách cuồng nhiệt, bàn tay bắt đầu di chuyển thăm dò trên cơ thể của cô. Cô nhắm nghiền hai mắt, tay vô thức bấu chặt tấm ga trải giường. Nụ hôn của anh bắt đầu di chuyển xuống cổ, rồi nước răng ngậm lấy vành tay cô. Cô giật bắn người, khẽ kêu lên một tiếng. Tiếng kêu vô tình lại kích thích ai kia hơn, nụ hôn lại trở nên mạnh bạo hơn nữa. Cảm giác phần cơ thể bên dưới có gì đó không ổn, hình bỗng nhiên mở to hai mắt, khẽ nuốt nước bọt, đột nhiên cô luống cuốn đẩy mạnh Dương sang một bên, bật người dậy, chu tọa vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, tay chân run lẩy bẩy, Chán dịn mồ hôi. Dương bị đẩy ra đột ngột liền nhíu mày, xong lại bật cười, chắc chắn là ngại đến đỏ mặt rồi. Anh lắc đầu, chậm rãi bước xuống, đi về phía nhà vệ sinh đưa tay gõ nhẹ ra đây Cô nước nước bọt nấp bắp em em tới ngày rồi dương đứng sững lại trước cửa mặt biến sắc sau lúc khác không tới lại tới ngày lúc này cơ trước ra đây đi em không mang theo cái đó dương lại sững người tại chỗ một lúc sau đó hắng rộng chờ đó anh xoay người bước ra lái xe chạy tới một cửa hàng bách hóa gần đó anh đứng tần ngần một lúc rồi cũng bước vào trong tiều ánh mắt xung quanh các gian hàng một để tìm kiếm Anh khẽ nhíu mày, chị bán hàng thì anh cứ đứng một chỗ, liền chạy tới hỏi. Cậu đẹp trai cần mua gì? Dương nuốt nước bọt, hít một hơi rồi cúi xuống nhỏ giọng. Chị, lấy cho tôi cái, cái gì cho con gái lúc lúc tới ngày. Chị bán hàng nghe xong trầm mắt kinh ngạc, sau đó nhìn Dương đầy ngưỡng mộ. Cậu lấy loại nào? Diana hay Cortez? Mỏng hai dày? Có cái hay không cánh? Dương nghe như lồng bùng bên tai không hiểu gì. Thế quái nào mà lắm lại vậy? Anh làm sao biết cô dùng loại nào? Nhớ đem mua về cô lại không dùng được thì biết làm sao? Chỉ lấy đại mấy loại đi." Cầm cái túi đen trong tay, anh nhanh chóng chạy ra lấy xe lái thẳng về nhà, đứng trước cửa vòng phòng vệ sinh, anh đưa tay gõ nhẹ. "Mở cửa ra, anh đưa đưa cho." Thiền đang ngồi thiền ngủ bên trong, nghe anh nói vậy, liền bừng rỡ, nắm núm cửa khẽ vặn, rồi thò tay ra ngoài, cầm cái mộc đen trong tay, cô không khỏi kinh ngạc. Có nhất thiết phải mua nhiều thế này không? Xử lý sự cố xong xuôi Cô mới dọn dẹp bước ra cửa Khỏi nhà vệ sinh Lùi thủi đi tới giường ngồi xuống Vừa ngại vừa xấu hổ Nên cứ cúi ra mặt xuống đất Lẽ lút đi sang phía bên kia Anh đang chăm chú làm việc Chắc anh ngại Cũng phải Ai đời trai đẹp đẹp trai phong độ như thế Mà lại để anh đi mua cái đó chứ Ngủ đi Dương không nhìn sang Khẽ giọng khiến cô giật thót Lắp bắp Họ À ngủ Ờ mà ngủ ở đâu Dương quay sang Khẽ nhíu mày Còn đau được nữa. Chưa mày định ngủ ở đâu? Huyền Nuất Khan nhìn xung quanh, căn phòng ở đây có mỗi một cái giường. Không lẽ ngủ chung? Mà nhắc mày nhớ, không có ai ngủ ở đâu? Còn hỏi à? Cái đồ con lợn, định nhường cho mày nửa cái giường mà mày độc chiếm hết. Con gái con đứa, cái đứng ngủ chả giống ai. Nằm xuống ngủ đi. Huyền Cối gầm mặt xuống đất nhăn nhó khó chịu. Ngủ rồi thì ai mà biết tiếng ngủ nó như thế nào mà khác người với chả giống người. Mặc dù ức chế, Nhưng cô biết chắc mình không có khả năng đấu võ mồm với anh Nên thành im lặng, lủi thủi co giò nằm xuống Kéo chăn trùng kín đầu Ôm mối ức chế trong lòng Mà chết đi lúc nào không hay Nhìn biểu hiện của cô Anh chỉ khẽ lắc đầu cười nhẹ Đúng là không khác đứa con nít Cô cứ như thế, bảo sao anh lại không yêu cho được Anh đưa tay dây dây hai bên thái dương ngả người ra sau vươn vai một cái Rồi tắt điện Đứng dậy chậm rãi tiến lại phía giường Nhẹ nhàng lật mép chăn kẽ nằm xuống bên cạnh huyền Thỏ tay ôm gọn lấy vòng eo cô. Huyền đột Nhiên cự người. Xoay lại ôm chặt lấy anh. cả người khẽ giúp vào người anh. miệng nhỏ khẽ chép chết, chết vài cái. Nhìn người trong lòng đang ngủ say. Dương chỉ khẽ cười. Vòng tay kéo sát người cô lại ôm chặt. Một nụ hôn lướt nhẹ qua trán cô. cả người anh bỗng nhiên nóng lên một cách kỳ lạ. Cảm nhận được sự thay đổi khác thường trong cơ thể. Anh khẽ nuốt khan. Nhẹ gỡ tay cô ra. Ngay lập tức bật người dậy. Đi về phía nhà tắm. Mở vòi nước sối thẳng vào người như muốn rửa trôi cái cảm giác nóng hầm hợp trong người Chết tiệt Sao tự nhiên anh lại không thể kiềm chế được bản thân mình như vậy chứ Rõ ràng là trước nay Anh vẫn luôn có thể kiềm chế bản thân mình khi ở cạnh cô Vậy sao lần này chương 58 Nỗi sợ hãi Dường như đã vơi đi cảm giác khó chịu kia Dương lao người Rồi mặc đồ Nhẹ nhàng bước ra ngoài Anh đứng trước giường Chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ đang ngủ ngon lành Anh cúi xuống, sẽ đặt trên chán Huyền một nụ hôn. Nhẹ tay kéo chiếc gối cạnh đầu giường đặt xuống đất nằm xuống. Vắt tay lên chán. Anh suy nghĩ miên man một lúc, rồi cũng chìm sâu và giấc ngủ. Bịch, bị vật gì đó rơi trúng người, Dương Nhật mình tỉnh giấc. Anh khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cả người Huyền đang đè lên người mình, mà Huyền thì cũng không kém. Cả cơ thể lan từ trên giường xuống, đáp thẳng lên người anh không chút thương tiếc. Cô kêu lên một tiếng, lồng cồng bỏ dậy ngơ ngác. Sao em lại ở dưới đây? Còn trăng sao cái gì nữa? Một mình một giường còn muốn chiếm luôn cả dưới đất à? Còn gái còn đứa? Chả giống ai? Hên đưa tay xốc xốc mớ tóc bồ dù, cười nham nhở. Tự nhiên lăn xuống cho em có biết gì đâu. Mà ngủ rồi thì em biết sẽ thế nào? Mày cố ý phải không? Hên ngạc nhiên. Cố ý gì ạ? Cố ý mò xuống đây nằm với anh chứ gì? Mày định làm gì? Sảm sỡ anh à? Linh tinh, em thèm vào mà sảm sỡ anh. Cô Phụng Phịu đứng dậy chui tọt vào nhà vệ sinh cô không biết mình không thể thắng lại cái miệng khủng bố của anh nên tốt nhất là nên tránh xa một chút hôm nay cô đi làm lại dĩ nhiên là dương đưa cô đến công ty ai nể đường nhìn hai người với ánh mắt khác thường rồi chảy lao khi cô vừa bước chân xuống tới phòng nghỉ một đám nhân viên nữ đã kéo cô vào trong đóng sầm cửa lại bu xung quanh cô hỏi dồn dập hôm qua làm sao nghỉ vậy bị kéo bất ngờ khiến huyền không kịp phản ứng cô nuốt khan cho mắt như đám người xung quanh đang vây lấy mình dạ em Hôm qua em bị ốm ạ Một chị nhân viên nhìn cô chằm chằm dò xét Đăng nhiên đăng lành Sao này bị ốm mấy chị kia thấy thế cũng dành nhau chen vào Làm việc quá sức chứ gì Cũng phải Xét nhà mình như thế Làm sao cái gì nó chịu nổi Chắc cả đêm bị người ta hành Đến không đi nổi nó rồi hành, hành gì cơ ạ Hiền ngạc nhiên Chị kia bị môi mỉa mai Còn giả bộ cái gì chứ Đều là chị em với nhau mà Có gì phải ngại Nói đi Có phải xếp rất tuyệt không? Còn phải hỏi sao? Nhìn nào biết rồi! Đúng đúng! Hình nghe ủ ủ cà cà, không hiểu cái gì ngơ ngác! Mấy chị nói gì thế? Em không hiểu? Thì em với xếp thì z đây. Thế thế nào? Chắc chắn là rất tiền rồi! mẹ trả cho em ý một bước mình tiền ý chứ! Huyền ngu ngơ ngồi lâu mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của mấy chị kia. Cô trợn mắt, xua tay vội giải thích. Ờ, không phải... Các chị hiểu lầm rồi, em với xếp không có gì cả Em bị ốm thật mà Mấy chị kia không tin Tiếp tục dường dập hỏi Khiến Hiền chợt nghĩ tới cái cảnh tượng mất mặt hôm qua Tự nhiên cô lại thấy vô cùng xấu hổ Thôi, đừng có hỏi nữa Người ta đỏ hết mặt rồi kìa Người ta lần đầu làm chuyện ấy Các bà có như thế em mới sợ Một chị lên tiếng lập tức cả đám người bật cười rộn rã Hiền chỉ biết đỏ mặt mà đứng đó Đúng lúc cô không biết làm thế nào để thoát khỏi đây thì tiếng chuông báo vào giờ vang lên như được giải cứu huyền vội vã lấy lý do trễ giờ rồi nhanh chóng lèn khỏi đó chạy thuộc mạng về phòng làm việc đứng trước cửa cô cúi người chống tay xuống gối một tay đưa lên phớt ngược thở gấp mấy cái người kia đội óc đúng là đen tối hết chỗ nói mà cô lại chợt nghĩ nếu hôm qua cô không bị tới ngày thì có lẽ cô và anh đã ai nghĩ vớ vẩn cái gì cũng biết cô lắc đầu nguyệt quậy cố xua đi cái suy nghĩ đen tối kia ra khỏi đầu Hít một hơi thật mạnh, rồi đẩy cửa đi vào Dương vẫn đang chăm chú vào đống tài liệu chất đống trên bàn Dạo này công ty cho ra hạng mục kẻ tiến mới Nên công việc cứ chết chồng, không làm không dậy. Bộ dáng làm việc của anh quả thật cũng thu hút chết người Một tay ông nắm hờ chóng bên đầu Tay kia nhẹ nhàng lật tài liệu Khuôn mặt bình thản không gợi chút lan tan chăm chú nhìn vào tập giấy Chốc chốc, gặp vấn đề gì đó thì lại khẽ nhú mày Nghĩ lại thấy cũng rất buồn cười Nghe nào còn là mấy đứa học sinh chuyên đi phá làng phá gióm Bây giờ thì giám đốc các kiểu Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật Tự nhiên nghĩ tới đây Cô lại nhớ tới Khánh Rồi bọn thằng xuống, thằng hô, thằng bóng, thằng thọt Rồi cả thằng mập nữa Lũ bạn đó đạo một thời đã cùng cô kề vai sát cánh Cũng đã lâu rồi không gặp Chẳng biết bây giờ bọn nó thế nào rồi Còn Khánh Bị điều vào công tác ở chi nhánh trong miền Nam tới giờ Cũng mất dạng, không chút tin tức có khi nào gặp được em xinh tươi nào đó rồi quên cô luôn rồi phải không? Ừ, đúng là cái đầu mè gái màu bạn làm gì đúng là ra đó? đang nhớ thằng nào? bị giọng nói làm giật mình Huyền trổ dạ lúng túng à, không còn nhớ ai đâu lại đây làm gì kêu lại thì lại sao hỏi lắm vậy? mặc dù có chút ức chế nhưng chẳng hiểu sao chân vẫn cứ không nghe lời mà tự động bước tới gần anh còn chưa tới nơi anh đã bị Dương Tùng lấy kéo mạnh, cả người nhào về phía trước, ngồi lên gửi lên người anh. Ôi, anh Lâm ạ? Cô giật mình hốt hoảng, thở ra một hơi, mặt mày gấu có khó chịu. Dương không thèm đáp lại, đưa tay ra sau ấn đầu cô xuống, áp môi mình lên môi cô, tham lam như muốn nuốt gọn đấy. Cô hốt hoảng vùng vẫy, đập mạnh hai bên vai anh muốn thoát ra khỏi vòng kìm kẹp kia. Anh điên à? Đang ở công ty đấy. Hiền định tôi xuống khỏi người anh, nhưng khổ nỗi vòng kiềm kẹp của anh chắc quá Cố gắng mãi vẫn không thể thoát khỏi Công ty thì sao? Còn trong sao gì nữa? Nhỏ ai vào vào trong máy thì sao? Ai dám vào? Cạch Lời nói trước khi thốt hết ra Đã bị kiếm mở cửa cắt ngang Cả hai không hẹn mà cùng ngoảnh mặt ra phía cửa Con, cháu, hai đứa Bà Lam vô cùng kinh ngạc Khi nhìn thấy Dương với Huyền ở trong cùng một phòng lại đang trong tư thế vô cùng nhạy cảm kia Trông thấy người vừa xuất hiện trước cửa Huyền hốt Hoàng đứng phát dậy, nếp sang một bên, nhìn thấy bà Lam. Nỗi sợ hãi, lẫn hoàng mang chợt ùa đến như một cơn sóng dữ dội. Cô cứ cúi vào mặt xuống đất, hai tay không ngừng xoắn vào nhau dịn mồ hôi, miệng run rẩy lát bát. cháu, cháu, cháu chào bác. Ánh mắt bà Lam dừng lại trên người huyền hồi lâu, bà khẽn díu mày. Xong có con trai ở đây, bà cũng không muốn anh phát hiện ra điều gì. Con trai bà, bà hiểu hơn ai hết, nếu để anh biết lý do năm đó hiền chia tay anh, chắc chắn anh sẽ không bao giờ chịu bỏ từ bỏ Huyền bà nở một nụ cười nhìn hiền nhẹ giọng Huyền cũng làm ở đây à dạ vâng vâng ạ bà làm bước vào trong ngồi xuống hàng ghế sát bên tường mẹ sao lại nên đây mẹ nên thăm con thư tiện ghé qua xem con thế nào lần trước con bị dương mẹ còn chưa thăm được con không sao chỉ là vết thương nhẹ thôi không sao là tốt rồi lướt qua chỗ Huyền cô vẫn đang đứng cuối cao mặt xuống đất im lặng Trong đáy mắt bà có chút gì đó không được vui Nhưng vẫn cố gắng giữ sự tự nhiên nhất có thể Bác nói chuyện với thằng Dương một chút Cháu có thể ra ngoài được không? Dạ, vậy cháu đi trước Dương có vẻ không vui khi thấy thái độ sai lạ của mẹ mình dành cho Huyền Trước đây mẹ anh vô cùng yêu quý Huyền Xem cô như con mình Còn bên cô chầm chạp hơn cả con trai Nhưng sau cái phép bà nhìn Huyền Và trong lời nói hiện tại Hình như có gì đó không đúng Có chuyện gì mẹ nói luôn đi Của ấy là phải người ngoài Mẹ không có ý đó chỉ nào chuyện này Bà Lam còn không biết nên giải thích như thế nào Thì Huyền đã vội vã lên tiếng Không sao, em cũng có việc phải xuống phòng kế hoạch Bác về anh nói chuyện gì ạ Chẳng xin phép Nói rồi, Huyền cúi đầu Vội vã bước ra ngoài đóng cửa lại Bóng Huyền vừa khuất sau cánh cửa Dương đắp vào tỏ vệ không vui Quay sang nhìn bà Lam nói Có chuyện gì vậy mẹ Con với nó từ bao giờ lại thế này Dương ngạc nhiên Ý mẹ là sao Chẳng phải hai đứa đã chia tay mấy năm trước rồi sao? Là hiểu lầm thế Bọn con quay lại với nhau rồi Bà Lam dường như đã đoán trước được việc này Khi nhìn thấy cảnh tượng lúc trước Bước vào phòng Nhưng bà càng nghĩ Bà không thể hiểu sao được Tại sao con bà lại một mực di tình Cái con đẻ ai đến thế Không thể để cho chuyện này tiếp diễn Bằng giá nào bà cũng phải tách hai người họ ra cho bằng được Cho dù có phải đóng vai ác Bà cũng quyết không để cho con bà Tương lai không có con cháu nối dõi được chẳng phải nó nó đã ngoại tình với thằng Ku Kháng trước sao hiểu lầm cái gì con à có lần một sẽ có lần hai con suy nghĩ lại đi mẹ chỉ là hiểu lầm thôi bọn con giải quyết xong rồi con nhất định sẽ không để mất đi cô ấy lần nữa vậy nên mẹ không phải lo nhưng mà được rồi mẹ đừng lo quá vậy không lẽ mẹ không tin tưởng con trai mình bà Lan nhìn Dương chỉ biết thở dài anh Dương nay cứng đầu Một khi đã quyết Thì trời có đánh xuống Cũng sẽ không thay đổi Thôi vậy Bà sẽ nghĩ cách khác Thôi được rồi Vậy mẹ không nhắc nữa Cũng không còn sớm nữa Mẹ về đây Nhớ giữ gìn sức khỏe Mẹ có mang cho con ít đồ Gửi dưới quầy tiếp tân Ra về ghé qua đó lấy Vâng Mẹ về cẩn thận Bà Lam đứng dậy Bước ra khỏi phòng Vừa đi Bà vừa suy nghĩ miên man Trước hết cứ phải tách xa Bọn nó ra trước đã Càng nghỉ gần nhau Càng khó giải quyết nghĩ vậy Vừa bước vào thang máy Bà không ấn nút xuống sảnh Mà đi thẳng lên lầu trên Đứng trước một cánh cửa lớn Bà đưa tay gõ nhẹ Vào đi Anh hai Ông Hùng đang duyệt hợp đồng Nhìn thấy có người đi vào liền gọn đầu lên nhìn Làm đấy à Qua kia ngồi đi Bà làm khẽ gật đầu Vòng sang bên cạnh ngồi xuống sofa Ông Hùng tháo cặp kính đặt trên bàn Xa xa mí mắt một chút Rồi cũng đứng dậy bước tới ngồi xuống đối diện bà Lam Em tới đây thăm thằng Dương à? Vâng Tiện qua xem anh thế nào Mà đỏ Hưng nhà em sao dạng này không thấy gọi về trời ơi Chắc làm bận quá thôi Chị nhà bên đấy vừa mở rộng phim mô Lên công việc chắc nhiều Cái thằng ngốc ấy mà Trước này không làng nhà ngáy cũ thì đâu nên em yên tâm Ông Hùng cười ha hả ngả lưng ra ghế sau ghế Thư giãn Em nào có yêu đó À mà Anh có biết cái con bé làm chung phòng với thằng Dương nhà em không? Ông Hùng khẽ nhíu mày Cố nhớ lại gì đó Một lát, ông liền à một tiếng, trả lời Cái con bé Thảo Huyền gì đấy à? Anh có nghe, dạo trước còn lùm sừng cả công ty Mà sao thế? Con bé ấy là cháu dâu tương lai nhà mình mà Bà Lam có chút ngạc nhiên Anh gặp nó rồi sao? Không, nhưng là thằng Dương nó thương mà Anh thấy nó nghiêm túc đấy Không được, hai đứa nó không thể đến với nhau được Ông Hùng hơi khó hiểu Nhau đôi mắt đã xuất hiện những đường nhăn hơi khóe mắt Nhìn bà Lam Sao thế? em không thích nó à? bà lam nhất thời không biết giải thích thế nào cho ông hùng hiểu. vốn dĩ xưa nay bà đâu có ghét huyền, chỉ là bất đắc dĩ. tuy cảm thấy có lỗi nhưng bà cũng hết cách. con trai bà, bà không thể để nó khổ được. bà thở dài, không phải em ghét nó mà tóm lại là hai đứa nó không được. chuyện của bọn trẻ vì quá cố gắng mà xen vào, càng quá rất dây đàn ấy mà. chúng lớn cả rồi, hạnh phúc là do chúng lựa chọn. chúng có thế nào cũng phải chấp nhận thôi. Mình càng ngăn cản nó Càng không chịu tôi bỏ Bà Lam lại thở dài một cách giàu dĩ Không phải ông Hùng nói không có lý Nhưng nếu không xen vào Thì hai đứa nó kiểu gì cũng không thể dứt Bà phải ngăn cản trước khi quá muộn Anh cho con bé ấy nghỉ việc đi Ông Hùng quả quyết Không được Đâu có lý do gì để đuổi việc Phải công tư vân minh chứ Làm thế sau này còn ai muốn trung thành Lâu dài với mình nữa Vậy có cách nào tách bọn nó ra không Anh giúp em đi Sau này em sẽ giải thích lý do, bây giờ thì không được. Ông Hùng trầm tư một lúc lâu. đứa em dâu này xây lên là người như thế nào, ông cũng đã rõ. Ông không hiểu tại sao bà ấy lại muốn chia cắt tình yêu của con trai mình, hẳn là phải có lý do gì đó khó nói. Ông khẽ chết miệng. Thôi được rồi, để em suy nghĩ. Vâng, anh cố gắng giúp em, không còn sớm nữa. Em về đây. Ừ, vậy em đi cẩn thận. Bà Lam kẽ gặt đầu Rồi cầm túi sách đứng dậy đưa ra khỏi phòng Hướng về phía thang máy Chuyện này có lẽ không nên thấp tấp Phải từ từ nghĩ cách Kể từ lúc rời khỏi phòng làm việc Huyên cứ như người mất hồn Cô biết việc này sớm muộn cũng sẽ tới Nhưng không nghĩ nó lại nhanh đến vậy Cô còn muốn có thêm thời gian nữa để bên cạnh anh lâu hơn Nhưng nghĩ lại Quả thật phải là làm như vậy rất ích kỷ Biệt chung đã không thể mang lại cho anh một tương lai tốt đẹp vậy mà vẫn để anh hy vọng lẽ ra cô nên cứng rắn mà từ chối anh ngay từ đầu thế nhưng trái tim cô nó không cho cô cái quyền từ chối lúc trong thảy bài lam cô như mới bừng tỉnh khỏi cõi mộng mà cô vẫn ảo tưởng lâu nay cô đang làm cái gì thế này cô phải làm thế nào cho đúng bây giờ thực sự không thể ở cạnh anh được nữa cô với anh không thể ở bên cạnh nhau được cô không thể cô lại phạm sai làm nữa sao làm gì mà ngồi thừa ra đó nhớ tao à bị cái trạng vai lòng nó giật mình Huyền ngẩng đầu lên nhìn, cô hả hốc miệng khi thấy người vừa xuất hiện trước mặt. Ô, Khánh, là mày thật đã? Không lẽ mà? Thằng hông này, về khi nào thế? Sao không bảo trước? Mà mày đi mất hút công chút tin tức thế? Khánh khen nhử mày, cúc cho cô một cái lên đầu. Cần hỏi sao? Tại bên đó bận quá không có nhiều thời gian. Lúc gọi được thì tắt máy, xong cũng chặn số tao luôn. Tao gọi có được đâu mà mất tâm với trong mất tích? thì ngạc nhiên, chặn số sao? Nhìn vào mắt Khánh. Cô không nghĩ khang nói dối Nên nghi hoặc rút điện thoại ra kiểm tra Cô kinh ngạc chằm mắt nhìn thấy dấu cánh bị nằm trong danh sách đen Cái này Sao lại thế ấy Hiền có chút khó hiểu mới nhăn mặt suy nghĩ Không lẽ là anh làm Thôi bỏ đi Lâu không gặp Ra ngoài đi vô tí đi dạo này nhiều việc nên hơi căng thẳng Tao cũng không ở đây được lâu Lại phải vào trong đấy rồi Nói rồi Khánh túm lấy cổ tay huyền Lôi ra khỏi phòng dạy lao ơ này thằng hâm đang trong giờ làm việc mới đi đâu, không sao hết, thất nghiệp ta nuôi, cứ thế, khánh không để cho Huyền từ chối mà lôi xuống nhà xe, mở cửa ấn thẳng người cô vào trong rồi vòng sang bên cạnh, lên xe, nhấn ga phóng đi, ẩy, ngon quá, lâu lắm rồi mới tới đây, Huyền tròn mắt, miệng xếp ra ngồi trước một tô mì hải sản, đặc biệt đầy u, nghi ngút khói đang dậy mùi thơm phức, sộc thẳng vào mũi cô, ngon thì ăn đi, khánh nhìn hiền có chút buồn cười cậu với đũa trong hộp đưa cho cô cầm đế đũa trong tay cô bắt đầu gồng kiến một cách ngon lành đúng là ngon thật nhưng hình như vẫn thiếu hiểu vị gì phải không hình bình thường ăn An mì anh nấu quen rồi nên ăn chỗ khác tuy ngon nhưng vẫn không thể so sánh với đồ anh nấu được tự nhiên nhớ tới anh huyền cùng đũa mì đang chuẩn bị đưa lên miệng khuôn mặt bần thần sao thế không thấy cô trả lời khánh hy hoặc nhìn cô chăm chú dường như phát hiện ra sự khác thường trong ánh mắt huyền cậu khẽ chạm vào vai cô, này, bị làm sao? hả? Uh, uh, không sao, ăn đi, đang ngon mà. hiển lúng túng, xong này cúi xuống ăn tiếp, nhưng cô lại chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì nữa, mà chỉ ăn cho có lệ. cứ thế, chẳng mấy chốc, tô mì đã cạn sạch. ăn xong, khánh chở cô đi vòng vòng tới những quán cóc ven đường, mà trước đây hai người thường hay tới. rấy chiều thì dừng lại ở bờ hồ gần công viên trong thành phố. Cái nắng nhàn nhà dịu nhẹ của buổi chiều Chiếu nên mặt hồ Phản dạng một màu vàng lóng lánh Khiến mặt nước trong lung linh huyền ảo một cách kỳ lạ Hít một hơi thật sâu như để cảm nhận hết sự tinh hoa của thiên nhiên ban tặng Hình cảm giác tâm trạng cũng đã khá hơn một chút Nỗi nói sợ dường như đã tạm thời bớt đi Đúng là rất đẹp Thiên nhiên lúc nào cũng đẹp Chỉ chết là những con người nhỏ bé như chúng ta Lại không có nhiều cơ hội để nhìn ngắm Sao tự nhiên xuyến xúa vậy? Kệ tao <cười> Huyền con mạng nhăn nhó Quay sang lượm cánh một cái trái mặt Rồi rồi Đại ca em lại chị Đừng nhìn em bằng ánh mắt sát thủ đó Về thôi Tối nay chúng ta có hẹn Huyền ngạc nhiên Có hẹn Hẹn gì cô Cứ đi rồi biết Nhưng mà Tiếng chuông điện thoại vang lên Cắt ngang lời huyền định nói Cô giật mình thỏ tay lấy điện thoại ra xem Nhìn thấy cái tên trên màn hình Cô hơi do dự Nửa muốn nghe Nửa không muốn nghe Mắt cứ nhìn mãi vào màn hình không chớp. Sao không nghe Tao chương năm Hội ngộ Hiền nhất thời không biết phải giải thích với Khánh như thế nào Không phải cô không muốn nghe Mà là không dám nghe Thật sự bây giờ cô không biết mình nên làm gì Thôi đi về Tối tao qua đón Chuyện im lặng không nói gì Cũng không có bất kỳ phản ứng gì khác Chỉ ngồi bần thần trên hàng ghế cạnh hồ nước Hướng về phía xa bằng ánh mắt buồn man mát Hàng lễu rủ mình đung đưa Đùa giỡn với từng ngọn gió chiều dù gì mái tóc đen láy dài chỏm lưng của cô bị gió thổi tung lò xo ra xung quanh thấy cô như thế khánh cũng không muốn làm phiền chỉ im lặng ngồi bên cạnh cậu biết giữa cô với dương có rất nhiều khúc mắc cậu cũng thừa biết huyền cũng rất yêu dương chỉ bằng ánh mắt của cô lúc nhìn vào màn hình bàn tay nhỏ bé khẽ run rẩy đang bóp chặt điện thoại kia là cậu đã cảm nhận ra nhưng cậu thực sự không hiểu nếu còn tình cảm thì sao phải tự hành hạ bản thân mình như thế Về phần dương, làm bạn hai mươi mấy năm trời, không lẽ cậu còn không nhận ra tình cảm của hắn ta đối với huyền sâu đậm tới mức nào? Vậy chẳng phải, chỉ cần bỏ qua tất cả, trở về bên nhau là được sao? Hả có gì cứ phải tự cứa vào tim mình cho dì máu, rồi im lặng mà chịu đựng như vậy? Không lẽ giữa họ còn rào cả nào đó mà cậu không hề biết? Đi về thôi. Huyền đột ngột lên tiếng phá than bầu không khí im lặng, cô nhắc điện thoại vào túi, quay sang nhìn khánh nở một nụ cười nhẹ. Trông thấy con mặt khó hiểu của Khánh Cô khẽ như mày Không phải nói tối nay có hẹn sao Ờ Vậy đi về Dương ngồi trong phòng làm việc Tâm trạng buồn bực không yên Từ lúc Huyền đi ra tới giờ Anh không hề nhìn thấy bóng dáng của cô quay lại Đến lúc non nắng tới mức Không thể ngồi yên một chỗ Mà chờ đợi nữa Anh mới ra khỏi phòng đi tìm kiếm Anh còn tưởng vì thái độ sai lạ của mẹ anh đối với cô Khiến cô tủi thân và chui rúc ở xó tỉnh nào đó Tự kỳ một mình Nhưng không phải Còn mấy người trong công ty anh biết Cô đã ra ngoài với Khánh Lúc này được tin ấy Anh quả thực muốn điên lên được Anh không tài nào tập trung làm việc Với tâm trạng bức bách kia Mấy từ giấy báo cáo Cũng vô tình Bị anh chút giận Mà vỏ nhào nát Ném vào sót rác không thương tiếc Còn dây vương vãi cả ra xung quanh Đã là lần thứ bao nhiêu rồi Không bao giờ nói với anh tiếng nào Cứ thế mà rời đi trong im lặng Đến điện thoại cũng năm bảy lượt Đều không thèm trả lời Không lẽ... Cô không hề nghĩ đến cảm nhận của anh. tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô nghĩ là huyền gọi. Anh vội nhòi người tới nhắc lên xem. Cái tường nhấp nháy trên màn hình khiến anh vừng ngạc nhiên, vừa có chút hột hẫng, ngón tay thon dài nhảy lướt trên màn hình. Bảy giờ tối, mình ngồi bó gối một góc trên ghế trong phòng khách, khuôn mặt bản thân nhìn chầm chầm vào điện thoại. Từ lúc chiều đến giờ, anh không gọi lại cho cô, mặc dù không có căn đảm để nhấc máy. Nhưng chẳng hiểu sao, tận sâu trong tâm thâm tâm cô vẫn mong muốn nhìn thấy cái tên quen thuộc sáng lên trên màn hình thêm một lần nữa. Đáp lại mong đợi của cô là sự im lặng đến đáng sợ. Căn nhà vốn dĩ trước nay chỉ có mình cô ở nên lúc nào cũng cảm thấy trống trải, lạnh lẽo vô cùng. Ánh đèn nhà nhàn nhạt, nhạt, nhạt bao trùm lên người cô, khiến bóng dáng ấy càng trở nên lẻ loi cô độc. Tỉnh chu điện thoại vang lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ kia. Đôi mắt mơ hồ chợt lấy nên tia sáng, vội vã trồm về phía trước, cầm điện thoại lên. Nhìn thấy tên người gọi, khuôn mặt cô bỗng dưng lại trùng xuống rầu dĩ "Không phải anh." "Alo? Ta đang ngoài cửa này, mau ra đây đi." "Đợi tí, ra liền." Cúp máy, cô thở dài thườn thượt, nhét bộ điện thoại vào túi rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Khán trọ cô tới trước còn một quán karaoke okay khá lớn, giữa trung tâm thành phố, đứng dưới ngôi nhà hai tầng lập lề đủ màu sắc này, tự nhiên cô lại có chút cảm giác chán ghét. Bây giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi. Đi vào thôi. Khánh từ phía nhà gửi xe đi tới Chồng tay qua vai kéo cô bước vào trong Này, đi với ai thế? Cứ vào đi rồi biết Ánh sáng mở ảo đủ màu sắc Treo trên tường Cộng vừa thứ âm thanh hỗn tạp phát ra từ những căn phòng Dọc hai bên hành lang dội thẳng vào tay huyền Nghe cứ như có ai chọc ngoáy trong đó vậy Đến nỗi cô phải đưa tay bịt chặt hai tay Nếu không muốn bị thủng lơn màng nhĩ Trong đầu cô bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ Cái đứa khốn kiếp nào hát dở như bò giống Và ra sức rào to thế không biết Dừng chân trước cửa phòng số 09 Trên đầu còn vắn một cái bảng màu vàng chói In đậm ba chữ VIP Khiến khẽ nhách môi Quay sang nói với Khánh Trời ràng thế Có tiền để làm gì Và đi Khánh mở cửa ra đẩy cô vào bên trong Chỉ nghe cạch một cái Xung quanh chỉ còn một màu đen u ám Thêm cảm giác có gì đó không ổn Liền nhăn mặt Bớt rỡ đi nhà Có bật đèn hay không Đáp lại cô là sự im lặng Bởi vì tường được làm từ nguyên liệu cách ông đặc biệt Nên ở bên ngoài thì vẫn nghe tiếng nhạc Nhưng vào bên trong rồi lại im ắng vô cùng Để tao tìm được đèn Là mày xác định với tao đó Khánh ạ Cô khẽ rằn giọng Bắt đầu mò mẫm trong móng tối Tay khẽ chạm nét tường lạnh ngắt Cô mân nê ngang sọc bước đường Tụng phải hộp công tắc Cô thầm mừng rỡ Lần này tên Khánh láng chết kia Xác định với cô rồi tách Xác Ánh sáng vừa nhấp nháy Hiện lên cô còn chưa kịp định hình xem Bên trong có gì Chỉ đã nghe tiếng hét đồng thanh đến trói tay Cả người bất ngờ bị túm lấy gì chặt Cô tròn mắt Như hoạt nhìn lại Thì thấy một đám rồi nhặng không biết từ đâu chui ra Người nắm tay, người nắm chân Bùi xung quanh lắc lắc người cô như làm nũng Dếp ơi, hơ Nhớ quá Cái giọng nói eo lả đến giận ra gà này Nghe quen thuộc vô cùng lúc sang bên cạnh Tuấn bóng thẳng ôm cánh tay cô mà khóc lóc thú thít Còn cả nghĩa hô, hùng xuống nữa Cô nhất thời xúc động không nói nên lời. đã bao lâu rồi cô mới được gặp lại đám bạn nối khấu này, sánh đến lúc vào phòng tới giờ, đã đổi sang một ngồi một góc, để cho đám kia thực hiện kế hoạch của mình. Cậu trông thấy cảnh đó chỉ biết ngồi cười, lẽ ra cậu định lại ngồi gần huyền, nhưng cái đám lo nhoi kia đã nhanh chân rảnh mất, bên này mất tác sĩ ngồi chỗ khác. Mặc dù trong lòng có chút xúc động, lẫn vui mừng, nhưng để tỏ ra vẫn là sếp mạnh mẽ, hên vùng vẳng, mặt hát lên phải không quan tâm, đẩy hết đám kia ra khỏi người mình, rằm rộng. có cút hết dòng một bên không? Tao đá cho mỗi đứa một phát, bay dính từ bây giờ. Sao xếp vũ thế? Người ta nhớ sếp muốn chết đi được mà sếp nỗi nồng nào vừa gặp đã hất hủi người ta như thế chứ? Tuấn bóng mặt mày phụng vụng, cứ nằm lấy cánh tay cô mà dùng rằng khiến gai ốc của cô nổi hết lên, sượng cờ khởi nghĩa. Trưng cái bộ mặt muốn xa lánh ra, cô nhích sang một bên, trườn thẳng về ghế phía ghế, leo lên co rò một góc, Tham dọa. Mày có tin ta đấm mày dụng hết răng, cho giống bằng xuống không? Cả bọn lao nhào kéo nhau lại gần, lần lượt ngồi xuống ghế. Quân mập cười cười, chỉ tay về phía hồn xuống đang ngồi một góc mà nói. Thế bà ơi, bây giờ người ta lớn rồi, ai còn để răng số nữa Xem không thấy răng nó bây giờ, trắng không tí vết luôn nhá Nghe vậy, cô mới nghi hoặc quay sang nhìn đám lo nhoi kia Bộ thời gian không gặp, quả thật cả đám đã thay đổi hết rồi Hùng xuống đúng là không còn xuống nữa, cậu ta còn đang cười tè tét Khoe hàm răng trắng mốt với cô Quân mập hình như cũng đã ốm như nhiều rồi Chắc là giảm cân để kiếm người yêu đây mà Thạch thọt thì không thấy thay đổi, chỉ là cao hơn trước, rất nhiều tên này xưa này ít nói, toàn bị cô anh hiết thôi. Tuấn bóng thì hỏi nói, vẫn chứng nào thật ấy. nhưng công nhận là bây giờ mọi người ai cũng đẹp trai phong độ hàn gia, đúng là trưởng thành hết rồi, chả giống cái đám học sinh giờ hơi tập bơ như xưa nữa. nhưng tính cách thì hình như vẫn thế. cô dùng như vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. nước một lượt qua đám kia, ánh mắt dừng lại trên người một cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng dài tay, của jean đen, ống bó đang ngồi cạnh Quân. thằng Hồ sao nãy giờ im thế? nghe thấy tên mình, nghĩa mấy ngẩn đầu lên nhìn cô, nở một nụ cười. Zép, <cười> cô dường như đã phát hiện ra gì đó, vội thốt lên. Ế, nói hết thô rồi à? đã bảo với Zép rồi, người ta lớn rồi nên biết làm đẹp hết rồi mà, thấy không? tao bây giờ cũng đẹp trai người ngờ đấy này. Quân mập nói bằng giọng vô cùng hãnh diện, đưa tay hất mớ tóc mái ngược về phía sau, hiển lắc đầu. Mày bớt bớ từng cái, nhắm đụng nóc nhà không chết, thì cứ việc bay đi lâu lâu cho người ta bay tí mà sao còn nhớ thiết về thế không tao thích thế Mỹ ý kiến gì ấy thôi em xin phép hết ý kiến quân mập trông thấy khuôn mặt sát thủ của cô thì cười cười đưa tay cô thấy thế cũng chỉ muốn nhếch môi một cái hài lòng xen ra lời nói của cô vẫn còn sức ảnh hưởng đối với đám kia rồi liếc mắt về phía góc ký trong cùng cô hơi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của một người trai lạ trong hắn ta cũng đẹp trai vết Mặc sơ mi trắng cổ trụ Quần kaki đen Ôm lấy đôi chân thon dài đang vắt chéo lên nhau Dường như cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm vào người mình Hắn quay sang nhìn cô nở nụ cười nhẹ cúi đầu Chào em Huyền nghe hoặc Đây là... Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô Tuấn bóng quay sang nhìn cô hỏi ơ, sao không nhận ra anh ấy à Hiền nhìn kỹ một chút Hình như có hơi quen quen Cô cố gắng lục lại trí nhớ của mình xem đã gặp ở đâu rồi Nhưng không tài nào nhớ ra nổi Cô chết miệng lắc đầu chịu thôi không nhớ. xếp rồi hot boy đùi gà rán trọng nhân đi mà xếp sẽ không nhớ thật à hot boy đùi gà gà rán trọng nhân cô tròn mắt nhìn chằm chằm vào người trọng nhân là gã hot boy sợ ma đấy á trọng nhân nghe xong thì cảm thấy chột dạ hắn chỉ cười cười gãi đầu tự nhiên cô nhắc tới chuyện cũ hắn lại cảm thấy xấu hổ chuyện mắt mặt như vậy mà cô lại nhớ ra thế chẳng lẽ chuyện đó lại ấn tượng với cô đến vậy Giết cứ thế, người ta bây giờ là người mẫu tạp chí nổi tiếng rồi đấy. Tuấn Bóng thấy về mặt ngại ngùng của Trọng Nhân, liền lên tiếng, cậu bây giờ đang là quản lý của Trọng Nhân, làm việc cho một công ty người mẫu. Biết mình lỡ lời, cô cũng ngại ngùng gãy đầu, nở một nụ cười nham nhờ, nhưng cô vẫn có chút thắc mắc, sao anh ta lại xuất hiện ở đây nhỉ? Thôi, lâu lâu mới được hội ngộ một bữa, anh em lầm ly chúc mừng phá nào. Người quân nộp hồ hồi khởi sướng, Cả đám lập tức ồ lên hưởng ứng, đồng loạt đứng lên, người khui bia, người bỏ đá, nhõng một cái, trên tay ai cũng đã có ly bia vàng đầy ụ, tràn vào bỏ ra ngoài. Hiếm khi có dịp hội tụ đông đủ thế này, Tiên Dĩ Nhân cũng không thể bỏ qua, cầm một ly bia trên tay, nghe bọn kia họ reo ầm ĩ xong, thì ngửa cổ nốc gần cạn thứ đáy Mở đầu của hội ngộ hôm nay, xin được giới thiệu giọng ca vàng oang của chúng ta, đó chính là xếp Lôn. Xin mời một chàng pháo tay để chào đón, Thiết đùn lên sân khấu do cô nói của quân mập, một chăng phó tay giòn giã văng lên như chuẩn bị khối động không khí xung quanh. tao không có hứng, chuyển giao được khác đi? mọi người thấy cô từ chối thì mặt mày tiêu nhủ, quay sang nhìn cô với ánh mắt có chút hụt hẫng. nhất là tuấn bóng, cậu trước nay vẫn luôn mê mẩn cái giọng cam ngọt ngào đối lập hoàn toàn với tính cách bên ngoài của cô. mặt cậu méo sạch, quay sang nhìn cô méo máu. xếp này hiếm lắm mới có dịp gặp nhau mà xếp cứ làm bọn này tù hết cảm xúc à? xếp chỉ ghê, hát nghe bài đi chứ đám bên cạnh nghe vậy cũng nhào nhào gật đầu đồng tình đúng đó hát đi dễ về huyền nhao mắt nhìn cả đám đang hướng mắt về phía mình như chờ đợi cô lắc đầu thôi vậy cũng không lên vì mình không vui mà làm bọn nó không vui theo giật lấy cái nút trên thay quần mập cô hắng giọng thôi được rồi để tiền lắm tao mới hát đi nhá mua ha xếp chịu hát rồi mau nổi nhạc lên lời quân vừa dứt cả đám liền hú hết như bệnh nhân tâm thần trốn chạy Đồng loạt đứng lên nhảy loạn xạ tưng bừng, duy chỉ có khánh là vẫn ngồi im lặng một góc, chăm chú theo dõi từng hành động của cô. cậu biết tâm trạng cô không tốt nên đã bảo bọn kia cố gắng tìm cách giúp cô vui vẻ hơn. tiếng nhạc sôi động bắt đầu sập sình vang lên, đám kia đứng lên nhảy múa phụ hoạn điên cuồng. huyền dường như bị tiếng nhạc đánh động, cứ thế mà hòa cảm xúc vào từng nốt nhạc. phải, cô muốn quên đi hết những ưu phiền trong lòng, dùng âm nhạc để xóa đi tất cả. cả đám đang hò reo nhảy múa vui vẻ thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Từ đang chìm đắm trong tiếng nhà sập sình, nhưng sự xuất hiện của người kia khiến mọi người đều tò mò, hướng ánh mắt mở ra cửa. Bóng dáng của Dương vừa hiện rõ sau cánh cửa, đám người đang nhảy múa lập tức dừng động tác, tròn mắt kinh ngạc. Tí đại ca đấy à? Trời có một bay. Mẹ ơi, hắn bây giờ đẹp trai hơn cả đám người mẫu trong công ty ta làm một bay ơi. Tuấn bỗng nuốt nước bọt, quay sang nhìn đám kia với vẻ mặt không thể nào tin được. Mấy năm rồi không gặp, sao trông hắn lại khác thế? Dương không nói gì, liếc mắt từ phía hàng ghế đối diện Khi bóng người quen thuộc đã nằm gọn trong tầm mắt anh liền bước tới Ngồi xuống bên cạnh Vui vẻ quá nhỉ Tới mức điện thoại không thèm nghe Giọng anh rất nhỏ Dường như chỉ đủ cho một mình cô nghe thấy Tay cầm micro trở run lên Cô không biết phải giải thích như thế nào Đền tìm đại một lý do Chắc thích em quên mở chuông Dương không nói thêm câu nào Chỉ khẽ ho vài tiếng Đám kia thấy đã đông đủ Liền khuấy động không khí cuồng nhiệt hơn nữa hai đại ca đều ở đây cả rồi, hay hai người xong ca một bài đi. Hình như chưa bao giờ nghe tí đại ca hát như vậy. Xem hai người họ kia, đúng là đẹp đôi thật đấy. Hùng xuống phấn khởi lên tiếng, giọng nói có vẻ như không còn được tỉnh táo cho lắm. Mới có mấy ly bia thôi, mà đã say rồi sao? Mày có tin tao đóng cho hàm răng giả của mày rớt hết, chở bên đây sản xuất không? Huyền quay ngoắt sang nhìn hùng xuống, mặt đằng đằng sát kín, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Nó say rồi xếp ạ, mặc kệ nó đi, yếu mà cứ thích ra gió. Quân mật cầm ly bia còn tới hơn một nửa trên tay, vừa nói xong liền gượng cổ nấp cạn. Huyền biết là tên kia đã say, chỉ nói vậy cho đỡ ngại. chứ cô nào có tính toán gì những lời bông đùa ấy. Người ngồi bên cạnh từ lúc tới đây về đến bây giờ, nói với cô được đúng một câu, sau đó ngồi uống bia như uống nước lã vậy. Chẳng hiểu sao tự nhiên cô có cảm giác anh như thế cũng là do mình. Một lát, khi đám kia đang quẩy tung bừng trên sân khấu, cô mới hơi cúi người ghé sát gần tay anh nói nhỏ, chỉ đủ để mình anh nghe thấy. ít thôi. Anh muốn chết à?" Dựa nghề xong, liếc mắt về phía cô khẽ nhếch môi, "Đang lo sao? Có biết lo cho anh cô à? Có chết anh có lôi mày theo?" Anh quay sang, ghế sát vào tay cô thì thầm, người khác nhìn vào lại tôi nghĩ là anh hôn trộm cô. "Anh!" Trên có chút bực bội, rõ ràng là vì lo no lắng cho anh, mà anh thì lại cứ được gọi cái kiểu đáng ghét ấy. Cô giận quá, không thèm để ý nữa, quay mặt đi chỗ khác. Mấy hành động vừa rồi lọt vào mắt Khánh nại trở thành kiểu hành động như đang giận dỗi người yêu, chỉ biết cười phát xa, xa rõ ràng là bọn họ vẫn yêu nhau đến thế cơ mà. rót thêm cho mình một ly bia đầy tràn. cậu lại tu một hơi cạn sạch đôi đáy. đáng thật nhưng vẫn không đáng bằng thứ cảm xúc đang ngự trị trong lòng cậu. sau một hồi nhẹ nhót tưng bừng, cả đám dường như đã thấm mệt, kéo nhau lờn lướt thả người phịch xuống ghế, chồng chất tạm đè lên nhau mà thở phì phò. lâu rồi mới vui vẻ như thế này. tao ước gì sau này sẽ thường xuyên gặp mặt nhau như thế con mập vừa thở vừa nói về cái dạng bị đứt quãng vì mệt. quả thật hôm nay ai nấy cũng vui vẻ, bao nhiêu phiền muộn trong lòng dường như đã được giải tỏa đi hết. trễ rồi, chúng ta về thôi. mai còn công việc chồng chất, hôm nào tàng thánh chuẩn bị vào lại trong đấy. anh em lại tụ họp một hôm nữa. nghe thạch thọt nói xong, cả đám cũng gật đầu đồng tình. hôm nay ai cũng hơi uống hơi nhiều nên có vẻ đều mệt cả. đứng lại trước cửa quán kỳ kè một lúc lâu, rồi tạm biệt nhau, ai về nhà nấy cả đám đông phút chốc chỉ còn lại ba người về đi ta đưa nó về dương quay sang lạnh giọng nói với khánh định túng tay cô kéo đi thì bị khánh đột ngột giấu lại anh không nói gì chỉ khẽ nhíu mày mẹ uống hơi nhiều hay để tao đưa nó về cho yên tâm tao còn đủ tỉnh táo đi thôi không để khánh nói thêm gì anh đã túm chặt cổ tay của cô lôi đi để lại khánh đứng đó Ánh mắt sâu thẳm cứ chăm chăm ở phía hai người trước mặt cho tới khi bóng dáng cả hai khuất hẳn Sau cánh cửa nhà xe, cậu mới thở dài một cách bất ngập, chân 60, hình thành khoảng cách. Chiếc xe la vun vút đi với vận tóc chóng mặt, lướt qua dòng xe cậu tắt nập trên đường. Hai người ngồi trong xe đều rơi vào trạng thái im lặng. Người tập trung lái xe, người xe mặt nhìn ra ngoài, xuyên qua lớp cửa kính xe. Mỗi người đều theo đuổi một mối suy nghĩ của riêng mình. Vừa vào tới trong sân, không đợi anh, hiểu đã tự động mở cửa xe bước ra trước. Nhìn thấy ánh sáng từ bên trong nhà phản chiếu ra, lại không thấy khóa cửa cô có hơi một chút kinh ngạc, dương vừa đi tới, cô đã vội vã hỏi, có người trong nhà sao ạ? nghe cô hỏi vậy, anh cũng ngạc nhiên không kém, rõ ràng trước khi anh đi, anh đã tắt hết điện rồi mà, trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc, anh mới bước nhanh về phía trước, phát hiện ổ khóa cũng bị ai đó mở ra, anh kinh ngạc, liền đẩy cửa bước vào bên trong, còn về rồi à? nhìn thấy bà lam đang ngồi trên ghế trong phòng khách, anh mới thở hắt ra một hơi, còn tưởng bị trộm hay gì nữa. Sao giờ này mẹ còn ở đây. Lúc sáng mẹ định đi về, nhưng chợt nhớ ra là còn có việc trên này cần giải quyết, nên có lẽ mẹ sẽ ở lại đây một thời gian. Sao mẹ không qua chỗ bác? ở đây chật hẹp như thế, lại không có chỗ ngủ làm sao mẹ ở? Anh đang đuổi khéo mẹ anh đấy à? Mẹ ngủ phòng khách được chứ? Dương im lặng. Mẹ anh đã nói như vậy, thì anh còn biết từ chối làm sao được nữa. Huyền đứng bên ngoài, tự nhiên cảm thấy sốt ruột, Lượng lượng một hồi, rồi cũng bước vào trong nhìn thấy bà Lam có bóng khựng lại tại chỗ, một cảm giác lo sợ lại ập tới. Cháu, cháu chào bác. Bà Lam dường như đã đoán trước được sự việc, nhưng có vẻ không mấy ngạc nhiên. Quả nhiên bà nghĩ không sai, quyết định ở lại đây là đúng đắn. Bà không rõ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì chưa, nhưng thả phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh. Dù đã biết trước, nhưng bà Lam vẫn giả vờ, tỏ ra ngạc nhiên, nhìn Hiền nói. Sao cháu mẹ ở đây? Cũng đã muộn rồi, sao còn chưa về nhà? Hiện dĩ nhiên là hiểu được hàm ý trong câu hỏi kia nhưng cô lại không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ im lặng cúi đầu hai đứa con ở chung nhà nào nữa mà về Dương thẳng nhiên đáp giống như việc này có nỗi bình thường Dĩ nhiên đối với anh là vậy còn cô thì lại khác làm sao cô còn dám mở lại đây nữa cô cười dượng đáp anh ấy đù rồi với ạ bọn cháu vừa đi gặp đá bạn vậy cho xin phép về trước chào bác chào anh Ừ để cháu về cẩn thận Vừa dây người định rời đi Cổ tay đã bị túm lại Huyền gần đầu nhìn lên Bắt gặp ánh mắt anh nhìn trầm chầm vào cô Cô lại vội vã cúi xuống Giật tay ra khỏi tay anh Để anh đưa về Không cần đâu Em tự về được rồi Đừng có cãi Còn đừng có lúc nào cũng ép một người khác vậy Con bé nó muốn tự về Thì để nó về Dương có vẻ không vui trước những lời nói vừa rồi của mẹ mình Nhưng anh cũng không muốn đôi cơ Liền túm tay lôi cô đi Cửa xe trước cổng nhà hiện, khi cô định mở cửa đi ra thì đã bị anh giữ lại, Trần hơi nhíu mày khó hiểu. Có chuyện gì sao ạ? Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô mà hỏi. Mày với mẹ anh đã có chuyện gì? Cô lập tức quay đi, lảng tránh ánh mắt như muốn giò xét kia của anh. Em không hiểu. Đừng có giả vờ, mau trả lời đi. Không có gì đâu, em vào nhà đây. Anh về cẩn thận. Không để anh phản ứng thêm gì, cô đã vội vã mở cửa bước nhanh vào nhà cứ như thế, chỉ cần chậm chút nữa là đại không có can đảm mà bị anh bắt nói ra hết. chàng chọc lăn qua lăn lại mà không tài nào chớp bắt được. hiện đại suy nghĩ tới những việc đã qua, thật sự tất cả cứ như một trò đùa vậy, một trò đùa thật tàn nhẫn mà cô lại chính là con rối trong trò đùa ấy. sáng hôm sau cô tới công ty từ rất sớm, cô không về phòng làm việc mà đi thẳng lên tầng thầu cao nhất của tòa nhà, đứng trước cửa phòng làm việc của chủ tịch để đợi, bởi vì cô biết nếu trực tiếp đi lên đó trong giờ làm việc. Đây là sẽ bị thư ký giữ lại, vì không có lịch hẹn trước. Cô chưa từng gặp chủ tịch bao giờ, chỉ nghe mấy người trong công ty kể lại. Nên có biết chút ít về ông ta. Tiếng bước chân rồn dập vác lên, kéo huyền ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung kia. Trước mặt là một người đàn ông trung niên khá cao lớn, trên người mặc một bộ đùa vest đen nhìn rất nghiêm nghị. Đằng sau lưng còn có một nam một nữ. Hai người này có vẻ là trợ lý và thư ký thì vậy. Về đã từng gặp qua, nhưng cũng không mấy để ý tới. Huyền đoán không nhầm, thì người đàn ông kia chính là chủ tịch Hà Quốc Hùng. Cô vội bước tới chặn đường với đầu. "Chào chủ tịch, cháu biết là có chút đột ngột, nhưng mong chủ tịch dành cho cháu vài phút được không ạ?" Ông Hùng có chút hơi kinh ngạc bởi sự xuất hiện của cô, nhưng vì hành động lẫn lời nói có chút cần cầu kia, ông liền gật đầu, bước vào trong, ông chỉ tay về phía chiếc ghế sofa, ý bảo Huyền ngồi xuống, sau đó cũng chậm rãi ngồi xuống đối diện. "Trước khi vào vấn đề, bà có thể biết cháu là ai không?" Cháu là Thảo Huyền, hiện là trưởng lý giám đốc phòng kế hoạch ạ. Thảo Huyền, ông hổng im lặng chăm chú nhìn cô hồi lâu, thì ra đây chính là người mà cháu trai cưng của ông đã nhắc tới. Tuy về ngoài không quá xinh đẹp sắc sảo, nhưng ông có thể nhìn ra cái mà cháu mình gọi là đặc biệt của cô. Một cô bé vừa nhìn đã cảm thấy dễ mến như vậy. Rất cuộc, có điều nào không tốt mà em do ông lại không thích. Vậy cháu tìm ba có chuyện gì không? Huyền không dám nhìn thẳng vào người đối diện, lưỡng lụa một chút. Cậu hết can đảm cắt lời. "Bác có thể ra quyết định chuyển cháu sang bộ phận pháp được không ạ? Ông Hồng ngạc nhiên. "Sao đang làm tốt lại muốn chuyển? Cháu cho có lý do, nhưng cho phép cháu không nói được không ạ? Mong bác giúp cháu, cháu hứa sau khi chuyển bộ phận sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc." Ông Hồng ra chiều suy tư, không biết có phải hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì rồi không, nhưng nhớ lại chuyện mà bà Lam nhờ vả hôm qua, ông nghĩ hay cứ đồng ý đi, xem như giúp đỡ luôn được em mình vậy là ông hùng gật đầu, hiện thấy vậy chỉ thở vào nhẹ nhõm. cô biết nếu nói với dương thì không đời nào anh chịu để yên cho cô đi, vậy nên vẫn là cô phải tự chủ động mà rời khỏi anh thôi. dạ bác có thể chuyển ngay hôm nay được không ạ? có cần thiết phải gấp gáp vậy không? cháu, thôi được rồi, về lá nữa bác sẽ cho người sắp xếp chuyện này. vâng, cháu cảm ơn bác. rời khỏi phòng chủ tịch, cô không về phòng làm việc của mình mà bước thẳng ra cổng. hiện tại. Cô không muốn chạm mặt anh, nên nhắn tin cho mấy chị nhân viên phòng dưới xin nghỉ hộ, sau đó tắt luôn điện thoại. Cô định sẽ về nhà, nhưng chẳng hiểu sao lại quyết định đi tới bệnh viện thăm bố. Cũng đã lâu rồi, cô không tới đây. Bố vẫn vậy, vẫn nằm im lặng. Trên chiếc giường inox chảy ra trắng, trong vô cùng lạnh lẽo, liền đeo ống thở, trên người ghim vô số lại dây chẳng chịt. Ở bệnh viện cả ngày, cơm cũng không buồn ăn, chỉ ngồi thất thần nhìn bố mình. Có lẽ là do mệt mỏi Nên cô cục bên cạnh giường Chết đi lúc nào không hay Cho tới chị y tá trực thay ca vào Kiểm tra cô mới giật mình tỉnh lại Nhìn đồng hồ cũng hơn 9 giờ tối Cô lại giàu dĩ thất hiểu trở về nhà Làm con người trên giường Tay nắm chặt điện thoại Cô do dự nửa muốn mở nguồn Nửa không muốn là cô đang sợ Sợ anh sẽ gọi Sẽ hỏi han, Sợ ngay thấy giọng cô Lại không kìm được mà trở nên yêu đuối Cảm giác ấy thật sự cô không hề muốn có Sáng sớm, vừa sai người định bước ra ngoài, cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng tượng người vào cửa xe ngoài cổng. Trước đây, ngay cả làm mơ cô cũng muốn được ở bên cạnh anh, nhìn thấy anh. Nhưng hiện tại, cô thật sự chỉ muốn trốn tránh anh. Cô vội vã đứng nấp sang một bên để anh không nhìn thấy. Cả người dựa vào bức tường lạnh lẽo, những giọt nước nóng hồi bắt sắc lăm ra khỏi khóe mắt. Môi miếng chặt để không bật thành tiếng. Một lát, cô mới rút điện thoại ra tắt tiếng âm thanh rồi gửi cho anh một tin nhắn. Em đi làm rồi, anh không phải đón em đâu Nhận được tin nhắn Dương hơi bất ngờ, lập tức trả lời lại Đi rồi Vâng, Dương có vẻ không tin Rời khỏi chỗ, tiến về phía trước Cô nhìn qua khe tường Thấy vậy, vội vã chạy ra sau tán cây rậm rạp ngồi xuống Nhìn thấy cửa đã khóa Dương khẽ trao mày Anh nhắn lại Lát gặp mày chết với anh Cô im lặng không nói gì Bóp chặt điện thoại trong tay Ánh mắt nhìn anh không rời Cho đến lúc nhìn thấy chiếc xe phóng đi Hoa vào dòng xe cộ trên đường Cô mới rời khỏi chỗ Ngồi trên xe buýt Ánh mắt mơ màng xuyên qua lớp kính nhìn ra ngoài Cô bỗng nở một nụ cười Là nụ cười nhạt nhẽo vô vị Cười cho cuộc đời bất công của mình Kiếp trước Có lẽ là do ăn ở không tốt Nên kiếp này Hết lần này tới lần khác Để phải chịu đau khổ Vừa vào tới công ty Cô đã nhìn thấy đám nhân viên đang xuống nhau Trên chúc cầm bảng thông báo Dọc hành lang đi tới thang máy Huyền Sao giờ này mới tới Mau lại đây Chị nhân viên phòng kế hoạch trong tái huyền liền gọi lớn Đưa tay vẫy liên tục Cô nhanh bước lại gần Trước kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì chị ta lại nói tiếp Có thông báo thay đổi nhân sự Em bị đưa sang viên bộ phận cải tiến rồi Đổi từ ngày hôm nay đó Sao tự nhiên lại đổi nhỉ Huyền vốn đã biết trước chuyện này Nên cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm Em không biết nữa Thôi Em vào phòng thu dọn đầu đạc đây Bước vào phòng làm việc Cô không nhìn thấy anh đâu Cũng tốt Cô còn đang cố gắng tránh mặt anh mà, nhưng nói thì nói vậy chứ trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút hỗn hẫng. Đứng bần thần bên trong, đưa mắt đảo quanh một vòng khắp căn phòng, cô lại cảm thấy có chút nuối tiếc. Căn phòng này là nơi cô gặp lại anh, là nơi chứa đựng vô số kỷ niệm giữa hai người. Giờ đi đột ngột như vậy, khiến cô không tránh khỏi sự lưu luyến. Cô nhìn thấy bóng anh đang chăm chú làm việc, thì anh kéo cô vào lòng ôm chặt, Khi anh hôn trộm cô, tất cả những kỷ niệm đều đang hiện lại ngay trước mắt như từng thước phim quay chậm thở dài một cách mệt mỏi, cô vội vã thu dọn đồ đạc của mình, bỏ hết vào thùng giấy lớn, đứng lại trước cửa nhìn một lượt, lữa khắp căn phòng, rồi mới xoay người rời đi. Những người dưới phòng cải tiến đa số đều đã quen biết từ trước đó, nên việc bắt chuyện với mọi người đều khá dễ dàng. Bé người bên này rất cởi mở, nên cô cũng bớt đi phần nào áp lực. Đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạc lên bàn làm việc, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, khiến cô và mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Sự xuất hiện của Dương ở ngoài cửa khiến mọi người có chút kinh ngạc. Họ cũng đã lờ mờ đoán được mục đích của anh đến đây, nên chỉ chào hỏi mấy câu rồi lại chăm chú vào công việc. Chào anh ra đây một lát. Dình không nhìn anh, đáp. Em đang phải chuẩn bị để kịp cho tiến độ làm việc. Nếu không có gì quan trọng thì lúc khác họ cũng được. Không chỉ Dương, mà những người khác cũng vô cùng kinh ngạc bởi thái độ cùng con nói kia. Họ lại lút nhìn nhau rồi quay sang nhìn lại hai người bên cạnh.